Mata Alvarez run rẩy trước cái tủ trưng bày trống trơn. Cô hy vọng cảm giác căng thẳng đang lan khắp bụng chỉ là tâm lý hoảng sợ chứ không phải là một cơn đau đẻ. Cái mặt nạ người chết của Dante đã biến mất. Hai nhân viên bảo vệ lúc này đã biết sự việc và vừa vào hành lang, nhìn cái tủ trống trơn lập tức hành động. Một người chạy tới phòng kiểm soát video gần đó để truy cập vào đoạn phim từ mấy quay an ninh đêm qua, trong khi người kia vừa kết thúc cuộc gọi cho cảnh sát báo mất trộm. Cảnh sát sẽ đến sau 20 phút nữa, anh ta nói với Mata và tiếp cuộc gọi với cảnh sát. 20 phút nữa cả, chúng ta có một vụ trộm nghệ thuật nghiêm trọng lắm đấy. Người bảo vệ giải thích rằng anh ta được biết hầu hết cảnh sát trong thành phố hiện đang giải quyết một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn nhiều, và họ đang cố gắng tìm một nhân viên còn rảnh đến để lấy lời khai. vẫn còn có gì nghiêm trọng hơn cơ à? Cô ta thắc mắc. Lenin và Shina liếc nhìn nhau lo lắng, và Mata cảm thấy hai vị khách của mình đang bị quá tải về cảm xúc. chẳng có gì lạ cả, đơn giản là họ muốn ghé qua để chiêm ngưỡng chiếc mặt nạ, nhưng lúc này họ phải chứng kiến hậu quả của một vụ trộm cắp nghệ thuật ghê gớm. Đêm qua, bằng cách nào đó, có kẻ đã tiếp cận được phòng trưng bày và đánh cắp cái mặt nạ người chết của Dante. Mata biết trong bảo tài có nhiều đồ vật còn giá trị hơn thế, cho nên cô cố gắng tự trấn an rằng như vậy vẫn còn là may mắn. Thế nhưng, đây là vụ trộm cắp đầu tiên trong lịch sử bảo tàng này, mình thậm chí không biết quy trình xử lý. Mata đột nhiên cảm thấy yếu đuối hẳn và cô phải tiến lại bám vào một cột rào chống. Cả hai nhân viên bảo vệ phòng trưng bày đều có vẻ hoang mang khi họ kể lại cho Mata nghe chính xác những hành động của họ cùng các sự kiện đêm qua lúc 10 giờ, mata vào đây cùng với tiểu máy vòm và landin. một lúc không lâu sau đó, cả ba người cùng nhau đi ra. nhân viên bảo vệ đã khóa mọi cánh cửa lại, cài đặt chế độ báo động và theo như họ biết, không hề có ai ở trong hay bên ngoài phòng trưng bày kể từ lúc đó. không thể nào, cái mặt nạ nằm trong tủ khi cả ba chúng tôi rời khỏi đó tối qua, cho nên rõ ràng là có ai đã bên trong phòng trưng bày kể từ lúc đó. mấy nhân viên bảo vệ đều ngơ ngác, chúng tôi không hề nhìn thấy ai cả. giờ này, cảnh sát đang trên đường tới hiện trường mà ta cố gắng vác cái bụng bầu của mình di chuyển thật nhanh tới phòng điều khiển an ninh. Landon và Sina lo lắng bám sát sau cô ấy. Đoạn video an ninh mà ta nghĩ bụng, nó sẽ cho chúng ta biết đích xác cái nào ở đây tối qua. Cách đó ba dãy nhà trên cầu Ponte Vecchio, Venta lần vào chỗ khuất khi hai sĩ quan cảnh sát lách qua đám đông, ra soát toàn bộ khu vực cùng ảnh của Landon. Khi họ tới gần Venta bộ đàm của một người lão sạo lên tiếng, một thông báo định kỳ cho tất cả các chốt. Nội dung thông báo ngắn gọn bằng tiếng ý, nhưng venta vẫn nắm được ý chính. Bất kỳ sĩ quan nào rảnh trong khu vực cung điện Vecchio đều phải thông báo để tới lấy lời khai tại cung điện bảo tàng này. Mấy viên cảnh sát tỏ ra do dự, còn tay của ben Tha thì vẫn lên. Bảo tàng cung điện Vecchio ư? thất bại tối qua, sự cố đã hủy hoại sự nghiệp của Ả diễn ra trong những ngõ phố ngay bên ngoài cung điện Vecchio. Thông báo của phía cảnh sát vẫn tiếp tục bằng tiếng ý đầy âm thanh nhiễu đến mức không hiểu nổi, ngoại trừ hai từ nghe rất rõ ràng, cái tên Dante Alighieri. Cơ thể á lập tức căng cứng. Dante Alighieri. Chắc chắn đây không phải là sự trùng hợp Ả xoay người về phía cung điện Vecho và định vị tòa tháp có lỗ châu mai vượt lên trên mái của các tòa nhà gần đó Chính xác thì đã có chuyện gì xảy ra ở bảo tàng Ả thắc mắc Và từ khi nào? Gà các tình tiết sang bên Venta từng làm chuyên gia phân tích hiện trường đủ lâu để biết rằng khả năng trùng hợp hiếm xảy ra hơn rất nhiều so với hầu hết mọi người hình dung Báo tài cung điện Vecho và Dante chắc chắn chuyện này phải có liên quan tới Landin. Venta từ lâu đã nghi ngờ rằng London sẽ quay lại thành cổ. Chỉ có việc đó mới hợp lý Thành cổ là nơi London có mặt tối hôm qua Khi mọi thứ thất bại Lúc này, dưới ánh sáng ban ngày Venta tự hỏi London làm cách nào Quay lại được khu vực xung quanh cung điện Vecchio Để cố tìm kiếm thứ gì đó Có rất nhiều cây cầu Nhưng có vẻ chúng đều cách xa vườn Boboli. Bên dưới ả chú ý tới một nhóm chèo thuyền 4 người Đang lướt trên mặt nước và đi qua phía dưới cầu Trên thân thuyền có dòng chữ câu lạc bộ chèo thuyền Florence Societa Canoteri Firenze Những mái chèo trắng đỏ nổi bật của con thuyền vung lên rồi hạ xuống đều tăm tắp Lẽ nào Landon đã đi thuyền qua sông? Có vẻ điều đó không đúng Nhưng có gì đó mách bảo ả rằng Nội dung thông báo của cảnh sát về cung điện Vecchio là một manh mối ả cần phải chú ý Xin vui lòng để lại tất cả mấy ảnh Một người phụ nữ nói bằng thư tiếng Anh giọng ý Venta quay lại thấy một quả cầu tu bằng len màu cam có sắp xếp Đang vẫy trên cây gậy Trong khi một nữ hướng dẫn viên du lịch cố gắng dẫn nhóm du khách của mình vượt qua cầu Ponte Vecchio. Trên đó quý vị là kiệt tác lớn nhất của Vasari. Cô hướng dẫn viên đó bằng vẻ nhiệt thành được rèn luyện kỹ, giơ quả cầu len lên không và hướng ánh mắt của tất cả mọi người lên trên. Fenta không hề chú ý về hướng này trước đó, nhưng có vẻ đó là một cấu trúc nhỏ hai tầng chạy phía trên các cửa hàng, giống như một tòa chung cư hẹp vậy. Hành lang Vasari, cô hướng dẫn viên nói, nó dài gần một cây số và là lối đi an toàn cho gia tộc Medici di chuyển giữa cung điện Pitti và cung điện Vecchio. Marc Fenta mở to lúc ánh nhìn công trình kiến trúc như đường hầm phía trên đầu. Ả đang nghe nói về hành lang này nhưng không biết nhiều về nó. Đó dẫn thẳng đến cung điện Vecchio. Với một số ít ít ỏi những nhân vật quan trọng, thậm chí ngày nay họ vẫn có thể tiếp cận hành lang này. Đó là một bảo tàng nghệ thuật kỳ vĩ chạy dài suốt lộ trình từ cung điện Vecchio tới góc đông bắc vườn Boboli. Những gì của hướng dẫn viên nói tiếp sau đó, Venta không còn nghe nữa. Ả đã lau bũ về phía chiếc mô tô của mình ngay sau đó. Nhưng vết khâu trên da đầu Landon lại giật nhói nhói khi anh và Sina chen nhau vào phòng điều khiển video cùng với Mata và hai nhân viên bảo vệ. Không gian chật chội này tương đương một cái buồng thay lễ phục được cải tạo lại cùng với dãy ổ cứng đang chạy ro ro và các màn hình máy tính. Không khí bên trong nóng đến ngột ngạt và sặc mùi khói thuốc lá hôi rình. Leylin lập tức cảm thấy những bức tường đang đóng sập lại xung quanh. Mà Ta ngồi xuống trước màn hình video đang ở chế độ chạy lại và hiển thị một hình ảnh đen trắng rất nhiễu của khu vực hành lang, góc quay từ phía trên cửa. Thời gian hiển thị trên màn hình cho biết đoạn phim được truyền tín hiệu từ giữa buổi sáng hôm qua, chính xác là 24 giờ trước. Rõ ràng là trước khi bảo tàng mở cửa và rất lâu trước khi Laddin cùng vị tiểu máy vàng bí ẩn xuất hiện vào tối hôm đó. Anh chàng bảo vệ tôi nhanh đặn video và Laddin nhìn thấy cả đoàn du khách ào ào kéo vào hành lang di chuyển giật cục rất nhanh. Từ góc nhìn này không thể thấy được chiếc mặt nạ nhưng rõ ràng nó vẫn nằm trong tủ trưng bày vì du khách liên tục dừng lại để nhìn vào trong hoặc chụp ảnh trước khi di chuyển tiếp. Làm ơn nhanh lên nào, Laddin nghĩ thầm, vì biết rõ cảnh sát đang trên đường tới, anh băn khoăn không rõ anh và Sina có nên cáo lỗi và rút lui không. Nhưng họ cần xem đoạn video này bởi vì bất kỳ điều gì trên đoạn ghi hình này cũng sẽ trả lời cho rất nhiều câu hỏi liên quan đến chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Đoạn video vẫn tiếp tục chạy, giờ thì nhanh hơn và bóng chiều tà bắt đầu di chuyển ngang qua phòng. Khách du lịch ra vào cho tới khi đám đông bắt đầu thưa dần và rồi đột ngột biến mất. Khi thời gian ghi trên hình vượt qua 17 giờ, đèn đón của bảo tàng đều tắt và tất cả chìm trong im lặng. 5 giờ chiều giờ đóng cửa. Cho chạy nhanh lên đi! Mata yêu cầu nhóm người về phía trước và chăm chú nhìn lên màn hình. Anh chàng bảo vệ cho đoạn video chạy tiếp, mất thời gian trôi rất nhanh, đột ngột cho tới lúc 10 giờ tối, đèn trong bảo tàng nhấp nháy sáng lên. Anh chàng bảo vệ vội cho đoạn băng chậm lại tốc độ bình thường. Một lúc sau, cái dáng bụng bầu quen thuộc của Mata Alvarez xuất hiện trong hình. Thân xác cô ấy là Landon, bước vào trong chiếc áo khoác hiệu Harris Tweed Campbelly, quần kaki và đôi giày da lười quen thuộc. Anh thậm chí còn nhìn rõ chiếc đồng hồ chuột Mickey của mình lắp ló bên dưới ống tay áo trong lúc di chuyển mình ở đó trước khi bị bắn. Lađen cảm thấy cực kỳ lo ngại khi nhìn chính mình đang làm mọi việc mà anh hoàn toàn không nhớ tí gì. Mình đã ở đây tối qua. Quan sát các mặt nạ người chết. bằng cách nào đó trong khoảng thời gian từ lúc đó đến giờ anh lại để mất quần áo, chiếc đồng hồ chuột Mickey và hai ngày trong đời mình. Khi đoạn video tiếp tục chạy, anh và Shina chen nhau lại gần sát phía sau Mata và những nhân viên bảo vệ để nhìn cho rõ hơn. Đoạn phim không tiếng tiếp tục cho thấy Lađen và Mata đến từ bên tủ trưng bày và ngắm chiếc mặt nạ. Trong lúc đó, một cái bóng to lớn hiện ra tối sầm cá ô cửa đằng sau Và một người đàn ông to béo xuất hiện trong khuôn hình Ông ta mặc bộ đồ màu nâu nhạt, tay sách cặp và chật vật lắm mới lách được qua cửa Cái bụng to phượng của ông ta thậm chí làm cho bà bầu ma cũng trở nên thon thả Laden nhận ra người đàn ông này ngay lập tức Ignacio thì phải ừ, Đó là ông inacio busoni giám đốc cùng Musio de Opera del Urumo Một người quen của tôi đã vài năm rồi Chỉ có điều là tôi chưa từng nghe nói ông ấy được gọi là tiểu máy vợ kế tên đó thật sự là quá hợp đấy. sina khẽ đáp. vài năm qua, London đã tư vấn cho Inazio về các hiện vật và lịch sử liên quan đến Duomo, vương cung thánh đường do ấy chịu trách nhiệm. nhưng tham quan cung điện, Vatiau có vẻ nằm ngoài lĩnh vực của Inazio. lỡ sau, Inazio Buscini, ngoài việc là một nhân vật có ảnh hưởng trong giới nghệ thuật Florence, còn là một học giả rất đam mê Dante. một nguồn thông tin đáng tin cậy về cái mặt nạ người chết của Dante. Khi tập trung trở lại với đoạn video, Lãnh nhìn thấy Mata đang kiên trì đẩy bức tường hậu của hình lang, trong khi anh vậy Ignacio nghiêng người phía trên rào trắng để có thể nhìn gần chiếc mặt nạ nhất. Trong khi hai người đàn ông tiếp tục xem xét và thảo luận kéo dài vài phút, có thể nhìn rõ Mata sốt ruột xem đồng hồ đeo tay ở phía sau lưng họ. Lãnh ước gì đoạn video an ninh có cả âm thanh, không biết mình và Ignacio nói những gì, mình vào ông ấy tìm kiếm cái gì. Vừa lúc ấy, trên màn hình, Lãnh bước qua rào trắng và cúi sát xuống chiếc tủ, mặt anh chỉ cách lớp kính vài phân. Bà ta lập tức can thiệp, rõ ràng nhắc nhở và La đình lùi lại với thái độ biết lỗi. À, xin lỗi vì tôi đã khắc khe như vậy. Mà ta lên tiếng, liếc mắt qua vai nhìn lại anh. Nhưng như tôi đã nói với các vị, cái tủ trưng bày đó là đồ cổ và cực kỳ mỏng manh. Chủ nhân của chiếc mặt nạ kiên quyết yêu cầu chúng tôi bắt mọi người phải đứng sau rào chắn. Ông ấy thậm chí còn không cho nhân viên của chúng tôi mở tủ khi ông ấy vắng mặt. Phải mất một lúc những lời nói của cô ấy mới được lĩnh hội. Chủ nhân của chiếc mặt nạ ư? La Đen cứ đinh chiếc mặt nạ là tài sản của bảo tàng. Sina cũng ngạc nhiên không kém Và lập tức xen vào Hóa ra bảo tàng không sở hữu chiếc mặt nạ này. Mà ta lắc đầu Đưa mắt trở lại màn hình Một nhà tài trợ giàu có Đã đặt mua chiếc mặt nạ người chết của Dante Từ bộ sưu tập của chúng tôi Nhưng để nó trưng bày bệnh viện ở đây Ông ấy ra giá cho mượn rất thấp Và chúng tôi vui vẻ chấp thuận thôi Khoan đã Ông ấy trả tiền mua mặt nạ Và còn để các vị giữ nó Thỏa thuận như vậy rất là phổ biến là đình nói Kết hợp từ thiện mà Một cách cho các nhà tài trợ đem những khoản trợ cấp cho bảo tàng Mà không cần nêu rõ quà là đồ từ thiện Nhà tài trợ đó là một người rất khác thường Một học giả thiên tài về Dante Nhưng mà nói thế nào nhỉ? Đúng là cuồng Ông ấy là ai? Sina hỏi, dòng điều hòa hững của cô vẫn không giấu được vẻ cẩn trương Ai à? cha có lẽ là cô đã đọc về ông ấy trong các bản tin gần đây Tỷ phú người Thụy Sĩ Bertrand Zabris Với lành đình, các tên chỉ lắng máng quen Nhưng Sina túm vội lấy cánh tay Landen và bóp mạnh. Trong như thể cô vừa nhìn thấy ma. Ồ, oh, vâng, vâng, vâng. Sina ngát ngứ, mặt sám quét. Bertrand Zupris, nhà sinh hóa nổi tiếng, kiếm bộn tiền nhờ các bằng sáng chế sinh học khi tuổi đời còn rất trẻ. Về cơ bản, Zupris đã sáng chế ra lĩnh vực điều khiển chuỗi phôi. Landen không hiểu điều khiển chuỗi phôi nghĩa là gì, nhưng nó có vẻ rất đáng ngại. Đặc biệt là gần đây lại xuất hiện những hình ảnh liên quan đến dịch hạch và chết chóc. Anh tự hỏi liệu Sina có biết nhiều về Jobris hay không? Bởi vì cô đọc rất nhiều về lĩnh vực y học, hoặc có lẽ vì cả hai đều là những người tuổi trẻ tài cao. Các nhà bác học có theo dõi công việc của nhau không nhỉ? Lần đầu tiên tôi nghe nói về Zabris là vài năm trước, khi ông ấy có một số tuyên bố cực kỳ khiêu khích trên truyền thông về tăng trưởng dân số. Zabris là người đề xướng phương trình khải huyện dân số. Cái gì cơ? Về cơ bản thì đó là một sự ghi nhận bằng toán học rằng dân số trên trái đất đang gia tăng, con người sống thọ hơn và các nguồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta đang cạn dần. Phương trình dự đoán rằng xu hướng hiện tại không thể dẫn đến kết quả nào khác hơn là sự sụp đổ tất yếu của xã hội. Zaprisk đã công khai tiên liệu rằng loài người sẽ không tồn tại thêm được một thế kỷ nữa, trừ khi chúng ta trải qua một sự kiện tuyệt chủng quy mô lớn nào đó. Thực tế, Zaprisk từng được trích lời nói rằng điều tốt đẹp nhất từng xảy ra ở châu Âu chính là cái chết đen. Lađen sửng sợ nhìn cô. Anh cảm thấy sợ tóc gáy, hình như lúc hình ảnh chiếc mặt nạ dịch hạch vụt đến trong tâm trí. Cả buổi sáng anh đã cố gắng chống chọi với ý niệm rằng. Tình trạng suy thoái lượng nan của anh hiện tại có liên quan đến một đại dịch chết người, nhưng cái ý niệm ấy càng lúc càng khỏi đẩy lui. Việc Bertrand Joffreys mô tả cây chết đen như là điều tốt đẹp nhất từng đến với châu Âu hẳn là khá bất ngờ, nhưng London biết rằng nhiều sứ gia cũng đã ghi chép lại những lợi ích kinh tế xã hội lâu dài mà thảm kịch vào thế kỷ 14 này mang lại cho châu Âu trước khi xảy ra đại dịch. Đặc điểm của thời trung cổ chính là tình trạng quá tải dân số, nạn đói và khó khăn về kinh tế. Cây chết đen bất ngờ đến Dù rất kinh khủng, đã giúp làm vãn bầy người một cách hiệu quả, tạo ra sự dư thừa thức ăn và cơ hội, đều mà theo nhiều sử gia chính là một tác nhân then chốt giúp mang đến thời kỳ phục hưng. Khi nghĩ đến biểu tượng nguy hiểm sinh học trên nón nghiệm có chứa tấm bản đồ địa ngục đã được chỉnh sửa của Dante, một ý nghĩ đáng sợ bám riết lấy anh. Cây máy chiếu nhỏ xíu kỳ lạ do một ai đó tạo ra. Bertrand Zupris, một nhà hóa sinh và cực kỳ mê của Dante, giờ đây có lẽ là một ứng cử viên rất hợp lý. Cha đẻ của giải pháp điều khiển chuỗi phôi di truyền. Landon cảm thấy các mảnh ghép lúc này đang ráp đúng vị trí của nó, nhưng vết thầy bức tranh đang định hình lại càng lúc càng đáng sợ. "Tôi nhanh phần này đi." Mata ra lệnh cho anh chàng bảo vệ, giống đây sốt ruột muốn bỏ qua đoạn ghi hình. Landon và Dario Busoni nghiên cứu cái mặt nạ để có thể tìm ra ai là người đã đột nhập vào bảo tàng và đánh cắp nó. Anh chàng bảo vệ nhấn nút tua nhanh và mốc thời gian tăng lên. 3 phút, 6 phút, 8 phút. Trên màn hình có thể nhìn thấy Mata đứng phía sau hai người, liên tục phải thay đổi tư thế và nhìn đồng hồ tôi rất xin lỗi vì chúng tôi nói chuyện lâu như vậy, trong chị không được thoải mái lắm. ở là lỗi của tôi, cả hai bị đều nhắc tôi nên về nhà và bộ phận bảo vệ sẽ cho các vị ra, nhưng mà tôi cảm thấy như thế là khiếm nhã. đột nhiên trên màn hình mata biến mất, anh chàng bảo vệ cho đoạn video trở lại tốc độ bình thường. không sao, tôi có nhớ là đi vào nhà vệ sinh. anh chàng bảo vệ gật đầu và lại bấm nút tua nhanh, nhưng anh ta chưa kịp bấm thì mata đã tóm lấy tay anh ta, khoan đã. cô ấy nghiêng đầu và đăm đăm nhìn vào màn hình vẻ không hiểu. Là đình cũng đã nhìn thấy sao lại là như vậy? trên màn hình, Lađin vừa thò tay vào túi chiếc áo khoác vải suet của mình, lôi ra một đôi găng tay phẫu thuật và lồng vào hai tay. cùng lúc đó, Tiểu máy vòm chuyển ra vị trí phía sau Lađin, mắt chăm chú nhìn ra hành lang nơi Mata mới đi khỏi một lúc trước để vào nhà vệ sinh. một lúc sau, người đàn ông to béo gật đầu với Lađin theo nghĩa, dường như là hiện trường không còn ai. bọn mình làm cái quái gì thế nhỉ? Lađin nhìn chính mình trên màn hình trong khi đôi tay đeo găng tay của anh ta vươn ra chạm vào mép cửa tủ, sau đó rất nhẹ nhàng kéo về phía sau cho tới khi cái bản lề cổ xưa xê dịch và cánh cửa từ từ mở ra để lộ ra chiếc mặt nạ người chết của Dante. Mata Avarice há hốc miệng kêu thành tiếng đầy kinh hải và đưa tay lên che mặt. Cùng chung nỗi sợ hãi hùng với Mata, Landon không tin vào mắt mình khi nhìn thấy chính anh ta tay vào tủ, nhẹ nhàng dùng cả hai tay nắm lấy chiếc mặt nạ người chết của Dante và nhấc nó ra. Lại chúa Long lanh, chính anh làm việc đó ư, tại sao chứ? Mata bật kêu, đứng phát dậy và xoay lại đối diện với Landon. London chưa kịp trả lời Thì một nhân viên bảo vệ đã rút ra một khẩu Beretta đen xì Và chỉ thẳng vào ngực anh Lạy chúa Robert London nhìn trân trân họng súng của người bảo vệ Và cảm thấy căn phòng nhỏ xíu này đang đóng kín lại quanh anh Mata Avarad đã đứng hẳn dậy Trợn trừng nhìn anh Mặt toát lên nỗi hoài nghi và bị phản bội Trên màn hình an ninh phía sau lưng cô ấy Lúc này London đang giơ chiếc mặt nạ ra phía ánh sáng Xem xét nó Ờ tôi, tôi chỉ lấy nó ra một lát thôi Inacio khẳng định với tôi chị sẽ không phiền lòng mà. Landon thanh minh, lòng thầm mong điều đó là sự thật. Mà ta không trả lời. Cô ấy như hoa đá, rõ ràng đang có nghĩ xem tại sao Landon lại nói dối mình. Và thực tế, làm sao Landon lại có thể bình tĩnh đứng bên cạnh và xem đoạn băng khi anh biết nó sẽ tiết lộ điều gì? Mình không hiểu tại sao chính mình lại mở cái tủ. Robert, nhìn xem, anh tìm thấy gì đó kia? Shina vẫn chăm chú xem đoạn băng, tập trung tìm cho ra câu trả lời bất kể tình thế khó khăn của họ lúc này. Trên màn hình, giờ đây Landon đang giơ cao chiếc mặt nạ và nghiêng nói về phía ánh sáng. Sự chú ý của anh rõ ràng tập trung vào một thứ gì đó rất đáng quan tâm ở phía sau bóng đồ. Từ góc máy quay này, tiếng tích tắc, chiếc mặt nạ che khuất một phần gương mặt Lađen ở vị trí làm cho đôi mắt của Dante trùng khớp với của Landin. Anh lại nhớ lời tuyên bố, chỉ có thể nắm bắt được chân lý qua cặp mắt chết chóc và cảm thấy lạnh toát. Lađen không rõ mình đang kiểm tra cái gì phía sau chiếc mặt nạ, nhưng ở thời khắc đó trong đoạn video, anh đang chia sẻ phát hiện của mình với Ignacio, người đàn ông béo ì ấy giật lùi lại, lập tức lần tìm cặp kính để quan sát lần nữa, rồi lần nữa. Ông ấy bắt đầu lắc đầu lia lịa và đi tới đi lui trong hành lang đầy kích động. Đột nhiên, cả hai người ngẩng lên, rõ ràng đã nghe thấy tiếng gì đó trong hành lang, chắc chắn là Mata đang từ nhà vệ sinh quay lại. Ladin vội vàng lôi từ trong túi áo mình ra một chiếc ship lóc lớn, dán chiếc mặt nạ người chết vào và nhẹ nhàng trao nó cho Ignacio. Ông này lại cất nó vào cặp của mình với vẻ hơi do dự. Ladin nhanh nhẹn đóng ô cửa kính trên chiếc tủ trưng bày lúc nãy trống trơn và hai người nhanh chóng sải bước ra sảnh để đón đầu Mata trước khi cô ấy phát hiện ra vụ trộm cắp của họ. Cả hai người bảo vệ lúc này đều đã chỉ súng vào Landon. Mata như đứng không vững, phơi vào bàn làm điểm tựa. Tôi không hiểu, anh vậy Nacio Busoni đã đánh cắp chiếc mặt nạ người chết của Dante ư? Không, không, không. Chúng tôi đã được chủ nhân của nó cho phép mang chiếc mặt nạ ra khỏi tòa nhà. Landon khăng khăng, có hết sức chống chế. Được phép của chủ nhân ư? Từ bờ tranh sao? Phải, ông đồng ý để tôi kiểm tra một số dấu vết ở phía sau. Chúng tôi gặp ông ấy chiều hôm qua. Ánh mắt Mata bắn ra những tia lửa. Giáo sư, tôi chắc chắn rằng anh không hề gặp Bertrand Roberts chiều hôm qua đâu Chắc chắn là chúng tôi đã Sina đặt một tay lên cánh tay London Robert à, cách đây sáu ngày Bertrand Roberts đã lao xuống từ đỉnh tháp Padilla Cách đây chỉ vài tòa nhà thôi Bên ta bỏ lại chiếc mô tô của mình ngay phía bắc cung điện Vecchio Và đi bộ mang theo đường bao của quảng trường Signoria Trong lúc len rõi qua điện thờ ngoài trời của khu Londria del Lassie Anh không thể không chú ý thấy rằng tất cả bức tượng dường như đều đang thể hiện các sắc thái của một chủ đề duy nhất, nhưng biểu hiện đầy bạo lực của việc nam giới áp chế phụ nữ, bắt cóc đám phụ nữ Sabine, chiếm đoạt Polisena, Vespas cầm thủ cấp Medusa. Hay đấy, Ben tha nghĩ thầm, kéo mũ trùm xuống mắt và len lỏi qua đám đông để tiến về lối vào cung điện nơi đang đón nhiều khách đầu tiên trong ngày. Theo tất cả dấu hiệu ở đây, thì mọi việc vẫn hết sức bình thường tại cung điện Vestio này. Không có cảnh sát, Ben tha nghĩ ít nhất là chưa có ả kéo cao áo khoác lên tới cổ để đảm bảo không làm lộ vũ khí của mình và bước thẳng qua cổng vào. Theo những tấm biển chỉ dẫn tới Monsieur di Palazzo, ả băng qua hai tiền sảnh lộng lẫy và theo một cầu thang đồ sộ lên lên tầng hai. Trong lúc lên tầng, ả nhớ lại nội dung trao đổi của cảnh sát, bảo tàng của điện Vecchio Dante Alighieri chắc chắn là đề ở đó. Những tấm biển của bảo tàng dẫn ven tha vào một khu trưng bày rộng lớn được trang hoàng vô cùng ấn tượng, sảnh 500 nơi nhiều nhóm du khách lẫn vào nhau chiêm ngưỡng những bức bích họa đồ sộ trên tường. Venthai chẳng thèm bận tâm đến chuyện chiêm ngưỡng nghệ thuật ở đây, nên nhanh chóng xác định một tấm biển khác ở góc bên phải căn phòng, chỉ thẳng lên một lối cầu thang. Trong khi băng quay dân sảnh, anh chú ý thấy một nhóm sinh viên đại học tụ tập quanh một tác phẩm điêu khắc duy nhất, cười nó và chụp ảnh. Tấm biển đề: Hercules và Diosmedes. Venthai nhìn những bức tượng và làm bầm. Bức điêu khắc mô tả hai nhân vật anh hùng trong thần thoại Hy Lạp, cả hai đều hoàn toàn khỏa thân, đang quấn lấy nhau trong một keo đấu vật. Hercules đang kẹp Diomedes, cấm đầu xuống đất, chuẩn bị quẳng anh ta đi. Trong khi Diomedes đang tóm chặt cơ quan sinh dục của Hercules, như thể muốn nói, người có chắc người muốn quẳng ta đi hay không? Bên ta nhân mặt câu chuyện về việc nắm được cà của người khác. A rời mắc khỏi bức tượng quái lạ và nhanh chóng leo cầu thang về phía khu vực của bảo tàng. Anh lên đến một ban công rất cao nhìn xuống sảnh, hơn chục du khách đang đợi bên ngoài lối vào bảo tàng. Tam lui về mở cửa rồi. Một du khách nhanh nhậu thông báo. Ló mặt ra từ phía sau chiếc máy quay cá nhân của mình Có ai biết tại sao không? Không nhưng mà nghe trong lúc đợi Chúng ta lại thấy quan cảnh rất tuyệt Người đàn ông vung tay lướt qua toàn bộ sảnh 500 bên dưới Venta bước lại phía mép lăng can Và nhìn xuống gian phòng rộng thanh thang phía dưới Dưới tầng một sĩ quan cảnh sát duy nhất đang tiến đến Chẳng có vẻ gì gấp gáp Cũng không có mấy người chú ý anh ta đang băng qua phòng Tới phía cầu thang Anh ta đến để lấy lời khai Venta nghĩ thầm Tác phẩm ủy hỏi của nhân viên công lực lúc lên cầu thang cho thấy, đây là một công việc rất bình thường, chẳng có vẻ gì giống như tình trạng nháo nhạo tìm kiếm Laiden ở cổng Porta Romana. Nếu là đèn ở đây thì tại sao người ta lại không vây kính tòa nhà? Hoặc Venta đã phỏng đoán sai rằng Laiden ở đây, hoặc cảnh sát địa phương và brothers chưa nhận ra và hợp tác với nhau. Lúc viên sĩ quan lên đến đỉnh cầu thang và len lỏi về phía lối vào bảo tàng. Venta thẳng nhiên quay đi và vợ đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, người đến lệnh từ chối cùng tầm ảnh hưởng rộng rãi của thị trưởng, à không dạy gì để bị nhận ra. Tất cả chú ý Một giọng nói vang lên đầu đó Tiền Venta như hụt một nhịp Khi viên sĩ quan dừng lại ngay sát sau lưng Ai nhận ra giọng nói kia phát ra từ bộ đàm của anh ta Chờ lực lượng tiếp viện Giọng nói lại vang lên Chờ lực lượng tiếp viện ven ta cảm thấy có gì đó vừa thay đổi Vừa lúc ấy bên ngoài cửa sổ ta nhận ra một vật màu đen đang lớn dần ở chân trời phía xa Nó đang từ hướng vườn Boboli Bay về phía cung điện Vecchio Cây máy bay tha nhận ra ngay đã biết rồi và anh ta đang tới lối này. Điều phối viên của consortium, Lauren Newton vẫn đang dằn vặt bản thân về chuyện gọi cho thị trưởng. Anh ta biết rõ hơn hết là nên đề nghị thị trưởng xem trước đoạn video của ông khách trước khi nó được đăng tải cho giới truyền thông vào ngày mai. Nội dung quá là không phù hợp. Quy trình lại nhé. Newton vẫn còn nhớ y nguyên câu thần chú mà các điều phối viên trẻ được học khi bắt đầu giải quyết nhiệm vụ cho tổ chức. Không hỏi chỉ việc thực thi. Đây do dự anh đặt chiếc thẻ nhớ màu đỏ vào giấy công việc thực hiện trong sáng mai lòng vẫn băn khoăn không biết giới truyền thông sẽ phải ứng sao với thông điệp quái dị này liệu họ có dám công bố nó hay không? Chuyện nhiên họ sẽ làm, nó là do Bertrand Zabris gửi tới mà. Zabris không chỉ là một nhân vật thành công đến kinh ngạc trong lĩnh vực hóa sinh, ông ta còn đang là chủ đề thời sự gây xôn xao sau vụ tự sát chợ tuần trước. Đoạn video dài 9 phút này sẽ giống như một lời nhắn từ dưới mộ và nội dung kinh khủng của nó sẽ làm cho người ta gần như không thể tắt nó đi. Đoạn video này sẽ lan đi chỉ trong vài phút sau khi được tung ra. Mata Alvarez đầy kích động lúc bước ra khỏi phòng video chật hẹp Bỏ lại Landon cùng cô em gái thô lỗ của anh Trước họng súng của những nhân viên bảo vệ Mata bước tới một ô cửa sổ Và nhìn xuống quảng trường Signorea cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra một chiếc xe cảnh sát đổ phía trước Đến lúc rồi Mata vẫn không thể nào hình dung Tại sao một người được kính nể trong lĩnh vực chuyên môn của mình Như Robert Landon lại ngang nhiên lừa dối cô như vậy Lợi dụng sự đặc cách trong chuyên môn Mà cô dành cho anh Và còn đánh cắp một hiện vật vô giá. Còn hỗ trợ anh ta nữa Thật là không thể tưởng tượng nổi Với ý định nói bài suy nghĩ của mình Với Ignacio Mà ta rút điện thoại di động Và bấm số văn phòng của tiểu máy vọng Nằm cách đó chỉ vài dãy nhà Tại bảo tàng Museo de Opera de Duomo Đường dây chỉ đổ chuông đúng một lần Văn phòng ông Ignacio Bussoni đây Một giọng nữ quen thuộc vang lên Mà ta vốn thân thiện với thư ký của Ignacio Như lúc này không có tâm trạng để buông chuyện Eugenia, Mata đây, tôi cần nói chuyện với Ignacio Đường dây ngừng bật Rồi đột nhiên cô thư ký bật khóc nức nở Có chuyện gì vậy? Eugenia thổn thức báo cho Mata biết rằng Cô ấy vừa đến văn phòng Và viết tin Ignacio bị một cân trị tim nặng đêm qua Trong một con hẻm gần Duomo Lúc khoảng nửa đêm Ông ấy cố gọi cho cấp cứu Nhưng các nhân viên y tế đến không kịp Busoni đã qua đời Hai chân Mata gần như khiệu xuống Sáng nay cô đã nghe thời sự thông báo Một quan chức không rõ danh tính của thành phố qua đời đêm trước Nhưng cô không bao giờ nghĩ đó lại là Ignacio Eugenia, nghe này Mata vội nói Cố gắng như bình tĩnh trong lúc giải thích nhanh mọi việc cô vừa chứng kiến Trên các máy quay video của cung điện Chứ mặt nạ người chết của Dante Đã bị Ignacio và Robert Landon đánh cấp Và Landon hiện đã bị bắt giữ Mata không biết mình trong đợi phản ứng thế nào từ Eugenia Nhưng chắc chắn những gì cô nghe được nằm ngoài dự kiến Robert Landon à? Chị có ở cùng Landon hay không? Eugenia dường như không chú ý tới điểm máu chốt của câu chuyện Có, nhưng cái mặt nạ Tôi cần nói chuyện ngay với anh ấy Eugenia gần như hét lên Bên trong phòng an ninh Đầu Landon tiếp tục ông ông, Trong khi những nhân viên bảo vệ chỉ vũ khí vào anh Đột ngột, cánh cửa bật mở Và Martin Alvarez xuất hiện Qua cánh cửa đầy ngõ Landon nghe rõ tiếng rít từ xa của chiếc máy bay không người lái đâu đó bên ngoài Tiếng động cơ rền rĩ của nó Đi kèm với tiếng còi hú đang đến gần Họ đã tìm ra vị trí của bọn mình Cảnh sát đang đến đây. Mata nói với mấy nhân viên bảo vệ, rồi cử một người trong số họ ra hướng dẫn nhân viên công lực vào bảo tàng. Người còn lại vẫn ở phía sau, họng súng chỉ vào Landin. Trước vẻ ngạc nhiên của Landin, Mata đưa chiếc điện thoại di động cho anh. Có người muốn nói chuyện với anh nè. Anh cần mang máy ra khỏi đây thì mới có sống. Cô nói, giọng đầy bí ẩn. Cả nhóm rời khỏi phòng điều khiển chợ trời để ra khu vực trưng bày ngay bên ngoài, nơi ánh sáng tràn vào qua những cửa sổ thật lớn nhìn xuống khung cảnh ấn tượng của quảng trường Cinorria. Mặc dù vẫn đứng trước họng súng Nhưng Landin cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn Khi thoát ra khỏi không gian tù túng Mà ta ra hiệu anh lấy gần cửa sổ Và trao điện thoại cho anh Landin cầm lấy vẻ ngơ ngác Và đưa máy lên tay Tôi rồi bắt Landin nghe đây Chào anh Tôi là Eugenia Antonucci Thư ký của Ignacio Busoni. Anh và tôi chúng ta gặp nhau tối qua Khi anh đến văn phòng ông ấy Landin chẳng nhớ được gì Ờ vâng Tôi rất hối làm tiếc phải nói với anh chuyện này Nhưng Ignacio ông ấy đã chết bị đau tim tối qua rồi Ladin bóp chặt với điện thoại Inazio Busuni đã chết rồi. Giờ người phụ nữ kia thổn thức khóc Giọng cô ấy đượm buồn Inazio gọi cho tôi trước khi chết Ông ấy để lại cho tôi một tin nhắn Và bảo tôi dứt khoát phải để anh nghe Tôi sẽ bật cho anh nghe đây Ladin nghe thấy mấy tiếng sột soạt Và một lúc sau Đoạn ghi âm giọng Inazio Busuni Không ra hơi vàng đến tại anh Virginia, chuyện Hãy bảo đảm rằng Robert Ladin nghe được tin nhắn này Tôi đang gặp chuyện tôi không nghĩ mình sẽ quay về đến căn phòng đâu. Inacio ren rỉ và có một quãng im lặng kéo dài. khi bắt đầu nói tiếp dầu ông ấy yếu hẳn. Robert, tôi hy vọng anh thoát. chúng vẫn bám sau tôi và tôi tôi không được khỏe. tôi đang cố gắng gọi cho một bác sĩ nhưng lại một đoạn im lặng kéo dài như thể tiểu máy vọng đang cố tập trung chút sinh lực cuối cùng và sau đó Robert Robert à, nghe kỹ này. Nhưng gì anh tìm thấy Đã được thức dấu an toàn Cổng đã mở cho anh Nhưng anh phải nhanh lên Thiên đường 25 Chúc may mắn Đến đó thì lại nhắn kết thúc Tim đinh đập nhanh Và anh biết mình và chứng kiến những lời cuối cùng Của một người đang hấp hối Vì những lời ấy được gửi riêng tới anh chẳng giúp anh bớt lo lắng Thiên đường 25 ư Cổng đã mở cho mình nữa la đinh suy nghĩ Ý ông ấy là cánh cổng nào chứ Điều duy nhất có chút ý nghĩa là Inazio nói rằng chiếc mặt nạ đã được giấu ở nơi an toàn Eugenia trở lại đầu dây. Giáo sư, anh có hiểu lời nhắn này hay không? Ờ, có Nhưng mà chỉ một chút thôi Tôi có thể làm gì giúp anh được không? Laden suy nghĩ câu hỏi này một lúc lâu Hãy đảm bảo không có ai khác nghe được tin nhắn này Kể cả cảnh sát à Một thám tử sắp đến để lấy lời khai của tôi đấy đình cứng người Anh nhìn vào bảo vệ Vẫn đang chỉ xuống vào mình Rất nhanh La đinh xoay người về phía cửa sổ và hạ giọng, thì thào thật nhanh, Ezria, chuyện này nghe có vẻ lạ lùng. Nhưng vì Nacio, tôi cần cô xóa lệ nhắn đó và đừng nói với cảnh sát rằng cô vừa nói chuyện với tôi, rõ chưa? Tình hình này rất phức tạp, già. La đinh cảm thấy họng súng ấn vào sườn anh, nên quay lại nhìn người bảo vệ chỉ cách vài phân, đang chì bàn tay còn lại ra để đòi lại chiếc điện thoại của Mata. Trên máy có một khoảng im lặng dài và cuối cùng Ezria nói, anh La đinh, sếp của tôi tin tưởng anh, cho nên tôi cũng vậy. Rồi cô ấy tắt máy. Lan đưa điện thoại lại cho người bảo vệ. Ignacio Buscini chết rồi. Ông ấy chết chỉ trụy tìm đêm qua sau khi rời khỏi bảo tàng này. Chiếc mặt nạ vẫn an toàn. Ignacio đã giấu nó trước khi chết và tôi nghĩ ông ấy để lại cho tôi một manh mối để tìm nó. Thiên đường thứ 25. Hy vọng lóe lên trong mắt Gina nhưng khi Lan quay lại phía Mata trong cô ấy đầy vẻ nghi ngờ. Chị Mata, tôi có thể lấy lại chiếc mặt nạ của Dante cho chị nhưng chị cần để chúng tôi đi ngay lập tức. Mata cười to. Tôi sẽ không làm chuyện đó đâu Anh là người đến cấp chiếc mặt nạ Cảnh sát đang đến đấy Chị Avares Tôi xin lỗi Nhưng chúng tôi đã không thành thật với chị Landon vợ kinh ngạc Sina đang làm gì thế Anh hiểu hết câu nói bằng tiếng ý đó Mà ta cũng ngỡ ngàng không kém Trước những lời của Sina Mặc dù vẻ bất ngờ của cô Dường như là do sự thật rằng Sina đột nhiên nói bằng thứ tiếng ý Trôi chảy và không lẫn vào đâu Trước hết Tôi không phải là em gái của anh Robert Landon Sina nói bằng giọng đầy hối lỗi Mata Abadet lùi lại một bước và khoanh tay nhìn kỹ người phụ nữ trẻ tóc vàng đứng trước mặt mình. Tôi xin lỗi, chúng tôi đã nói dối chị rất nhiều chuyện. Shina tiếp tục, vẫn nói bằng thư tiếng ý trôi chảy. Người bảo vệ cũng lúng túng không kém Mata, mặc dù anh ta vẫn giữ nguyên vị trí. Giờ Shina nói thật nhanh, vẫn bằng thư tiếng ý, kể cả với Mata rằng cô làm việc tại một bệnh viện ở Florence, nơi Landon đã đến vào tối hôm trước, cùng với một vết thương do đạn bắn vào đầu. Cô giải thích rằng Landon chẳng nhớ được gì về các sự kiện đã khiến anh phải vào bệnh viện. Và rằng anh rất ngạc nhiên trước đoạn video an ninh chẳng kém gì của Mata Cho chị ấy xem vết thương của anh đi London Khi nhìn thấy những vết khâu bên dưới mái tóc rối bù của London Mata ngồi xuống bầu cửa sổ và đưa hai tay ôm lấy mặt vài giây Suốt 10 phút qua Mata không chỉ biết rằng chiếc mặt nạ người chết của Dante đã bị đánh cắp trong ca trực của cô Mà còn biết rằng hai tên kẻ trộm lại chính là một vị giáo sư người Mỹ Được kính nể Florence mà cô tin tưởng Và một người vừa qua đời Hơn nữa cô nàng Sina Brooke Người Mata cứ đinh ninh là cô em gái người Mỹ mắt to của Robert Landon, hóa ra lại là một bác sĩ đang thừa nhận đã nói dối và nói được tiếng Ý rất trôi chảy. Chị Mata, tôi biết mọi việc thật khó tin, nhưng tôi thật sự không nhớ gì đêm qua. Tôi không biết tại sao Ignacio và tôi lại lấy chiếc mặt nạ này. Mata cảm nhận được từ ánh mắt anh rằng anh đang nói sự thật. Tôi sẽ trả lại chiếc mặt nạ cho chị, tôi hứa với chị, nhưng tôi không thể tìm lại nó trừ khi chị để chúng tôi đi. Tình hình này rất phức tạp, chỉ cần để chúng tôi đi ngay bây giờ mặc dù rất muốn chiếc mặt nạ vô giá sẽ trở về nhưng Mata không hề có ý định để ai đi cả cảnh sát đâu rồi cô ấy nhìn xuống chiếc xe cảnh sát duy nhất trên quảng trường Sennoria rất lạ là những nhân viên công lực vẫn chưa đến được bảo tàng Mata cũng nghe thấy âm thanh rì rì rất lạ tai ở phía xa giống như tiếng ai đó đang sử dụng cưa máy và nó càng lúc càng to hơn cái gì thế nhỉ dòng Landon giờ đây đầy cầu khẩn chị Mata chị biết Idaio mà ông ấy không bao giờ lấy chiếc mặt nạ mà không có lý do chính đáng ở đây có một bức tranh lớn hơn nhiều Chủ nhân của chiếc mặt nạ Bertrand Zabriskis là một người rất phức tạp. Chúng tôi nghĩ có lẽ ông ta liên quan đến việc gì đó rất kinh khủng. Tôi không có thời gian để giải thích tất cả, nhưng tôi xin chị hãy tin chúng tôi đi. Mata chỉ đâm đâm nhìn chẳng có chi tiết nào trong những lời này có ý nghĩa với chị. Chị Alvarez, nếu chị lo lắng cho tương lai và của con chị, thì chỉ cần để chúng tôi đi ngay bây giờ. Shina nói, nhìn thẳng vào Mata với ánh mắt lạnh lùng. Mata khoanh tay che chắn trước bụng, cực kỳ không vui trước lại đe dọa thấy rõ. Nhằm vào đứa con chưa chào đời của mình. Tiếng rèn rỉ điếc tai bên ngoài nghe to hơn. Và khi Mata ngó ra ngoài cửa sổ, cô không nhìn thấy nguồn phát ra âm thanh đó, nhưng cô nhìn thấy một thứ khác. Người bảo vệ cũng nhìn thấy nó, mắt anh ta mở to. Bên dưới quảng trường Sidonia, đám đông đen rẽ ra để lấy lối cho một đoàn xe cảnh sát tiến vào mà không hề hụ còi. Đi đầu là hai chiếc xe thùng màu đen. Lúc này phanh két lại bên ngoài cửa cung điện. Những người lính mặc đồng phục đen nhảy ra, mang theo súng lớn và chỉ vào trong cung điện. Mata cảm giác sợ hãi. Họ là những kẻ nào vậy? Người bảo vệ cũng cảnh giác không kém. Âm thanh rèn rỉ đít tay đột nhiên trích lên và Mata lùi vội lại khi nhìn thấy một chiếc trực thăng nhỏ hiện ra bên ngoài cửa sổ. Chiếc máy bay, bay bay về về cách không đầy 10 thước, gần như thể nó đang soi mói những người trong phòng. Đó là một chiếc máy bay nhỏ, có lẽ chỉ dài một thước, với một ống màu đen dài gắn phía trước. Cây ống đó chỉ thẳng về phía họ. Nó sắp bắn đấy! Mọi người nằm xuống đi! Shena hét lên. Cô ngồi tập xuống bên dưới bầu cửa sổ, còn Mata cứng người vì sợ hãi nhưng vẫn làm theo. Anh chàng bảo vệ cũng thập xuống chĩa khẩu súng vào chiếc máy bay nhỏ bé. Trong tư thế nằm không của mình bên dưới bầu cửa, mà ta có thể nhìn rõ Landon vẫn đứng im, nhìn sẵn Sina với vẻ khó hiểu, rõ ràng anh không tin rằng đang có mối nguy hiểm. Sina chỉ thập xuống sàn một chớp mắt rồi bật dậy, nắm lấy cổ tay Landon và bắt đầu kéo anh về phía hành lang. Chỉ một khắc sau, họ đã cùng nhau Tới lối vào chính của tòa nhà. Anh chàng bảo vệ bật nhóm dậy và thủ phục như một tay súng bắn tỉa, nâng vũ khí của mình nhắm về phía hành lang nơi hai người đang chạy đi. Đừng bắn, đừng bắn! Họ không thể thoát được đâu Mata hạ lệnh Laden và Sina biến mất ở góc nhà Và Mata biết chỉ vài giây nữa là hai người sẽ đâm sầm Vào những nhân viên công lực đang tiến vào từ hướng kia Nhanh lên Sina dục vội bã cùng Laden chạy ngược trở lại lối họ đi vào Cô hy vọng họ có thể ra đến cửa chính Trước khi lao vào đám cảnh sát Nhưng giờ cô nhận ra Cơ hội làm việc này gần như bằng không Laden cũng nhận thấy như vậy Không cần thông báo Anh dừng phát lại tại một chỗ hành lang giao nhau khá rộng Chúng ta sẽ không thể nào ra khỏi lối này đâu Đi nào Robert, chúng ta không thể cứ đứng được ở đây được. Laderin có vẻ rối trí, ngó sang bên trái, về phía hành lang ngắn dẫn tới một gian phòng nhỏ lờ mờ ánh sáng. Tường của căn phòng treo đầy những tấm bản đồ cổ, và ở chính giữa phòng là một quả cầu sắt khổng lồ. Laderin nhìn quả cầu kim loại và bắt đầu chậm rãi gật gù, sau đó thì gật lia lịa. "Lối này." Laderin nói, lao thẳng về phía quả cầu sắt. "Robert, Silena chạy theo." Nhưng cô phán đoán ngược lại. Hành lang đó rõ ràng dẫn sâu hơn vào bảo tàng, cách xa lối thoát. "Robert, Anh đang đưa chúng ta đi đâu vậy Qua Armenia Anh đáp Cái gì chứ Armenia Tình tôi đi đình nhắc lại Mắt anh dán chặt về phía trước Phía trước một tầng nhà Lẫn trong đám du khách khiếp sợ Trên ban công sảnh 500 Venta cúi đầu xuống Khi đội SOS của Brother vừa qua ả Vào trong bảo tàng Dưới nhà Nhưng tiếng cánh cửa đóng sầm Vang vọng khắp sảnh Khi đám cảnh sát bịt kính khu vực Nếu đình thật sự ở đây Anh đã bị mắc kẹt Thật không may Chính Venta cũng vậy với lớp ván ốp bằng gỗ sồi và phần trần gỗ ấm áp. Sảnh bản đồ thế giới giống như một thế giới tách biệt hẳn với nội thất bằng thạch cao và đá ốp khô cứng của cung điện Vasio. Ban đầu là gian phòng cất giữ mũ áo của tòa nhà, không gian rộng rãi này gồm hàng chục bồn nhỏ và tủ từng được sử dụng để cất giữ hành trang của đại công tước. Ngày nay cái bức tường được trang trí toàn bản đồ, 53 bức vẽ bằng tay trên da thuộc mô tả thế giới theo nhận thức vào những năm 1550. Bộ sưu tập bản đồ vô cùng ấn tượng của sảnh này còn nổi bật với sự hiện diện của một quả cầu khổng lồ ở chính giữa phòng. Vẫn được biết đến với tên gọi Mappamendi. Trái cầu cao 1m8 này từng là quả cầu có thể quay được to nhất ở thời đại của nó. Người ta đồn rằng có thể xoay tròn nó dễ dàng chỉ bằng một ngón tay. Ngày nay, quả cầu là trạm dừng chân cuối cùng cho du khách sau khi đã đi hết chặng đường dài dần dặt qua các phòng trưng bày và tới một lối cục nơi họ bay quanh quả cầu và ra về theo đúng lối họ đã vào. Laden và Sina hỗn hển chạy đến sàn bản đồ. Trước mặt họ, Mapamendi đứng sững sừng, nhưng Laden thậm chí không liếc mắt nhìn nó. Anh hướng mắt tới những bức tường bên ngoài của gian phòng. "Chúng ta cần phải tìm Armenia, tấm bản đồ Armenia." Lúng túng thấy rõ trước yêu cầu của anh, Sina lao bộ tới bức tường bên phải của gian phòng để tìm kiếm tấm bản đồ Armenia. Laden lập tức bắt tay vào việc tìm kiếm dọc bức tường bên trái, lần bước theo chu vi của gian phòng: Ả Rập, Tây Ban Nha, Hy Lạp, mỗi quốc gia được khắc họa rất chi tiết. Nếu như ta nhớ rằng cái bức vẽ này được làm ra từ hơn 500 năm trước, ở một thời kỳ nhiều nơi trên thế giới còn chưa được vẽ trên bản đồ hoặc khám phá, Armenia đâu nhỉ? So với trí nhớ vô cùng chính xác của mình, thì những gì Landin còn nhớ được về chuyến tham quan các lối đi bí mật tại nơi này vài năm về trước rất mờ mịt. Một phần là do ly rượu Gaza Nebullo thứ hai mà anh uống trong bữa trưa ngay trước chuyến tham quan. Tật khéo thầy từ Nebullo lại có nghĩa là mờ xương. Mặc dù vậy, lúc này Landin vẫn nhớ. Đã từng được xem một tấm bản đồ duy nhất trong văn phòng này, Amenha. Tấm bản đồ nắm giữ một đặc tính vô song. Mình biết nó ở trong này, Laden nghĩ. Tiếp tục lướt nhìn dãy bản đồ dường như bất tận, Amenha. Amenha, đăng này nè. Sina rêu lên. Laden xoay lại và thấy cô đang đứng trong góc sau bên phải của văn phòng. Khi anh chạy đến, Sina chỉ vào tấm bản đồ Amenha, với vẻ mặt như nói. Chúng ta tìm thấy Amenha rồi, giờ thì sao? Laden biết họ không có đủ thời gian để giải thích thay vào đó anh chị vươn tay nắm lấy phần khung gỗ rất lớn của tấm bảng đồ kéo mạnh nó về phía mình toàn bộ tấm bảng đồ trôi tuột vào phòng cùng với một phần bức tường và ván ốp để lộ ra một lối đi bí mật được rồi Armenia là đây Xena nói dòng đầy ấn tượng không chút do dự Xena vội vã bước qua lưới vào chẳng chút e dè tiến vào không gian tối tăm phía trước Ladin theo sau cô và nhanh chóng kéo bức tường đóng lại phía sau họ mặc dù nhớ không rõ lắm về chuyến tham quan các lối đi bí mật Ladin vẫn rất ấn tượng với lối đi này Anh và Sina vừa đi qua Đúng như vậy Lớp kính trong suốt để bước vào cung điện vô hình Cái thế giới bí mật tồn tại phía sau những bức tường của cung điện Vachio Một lãnh địa tối mật mà chỉ duy nhất vì công tước đương trị vị thời đó Cùng những người thân cận nhất với ông mới có thể tiếp cận được Là nên dừng lại một lúc bên trong khuôn cửa Và làm quen với không gian xung quanh họ Một hành lang bằng đá lờ mờ Nhờ ánh sáng tự nhiên yếu ớt lọt qua vào một loạt cửa sổ gắn trị Lối đi này dẫn xuống dưới 50 thước tới một cánh cửa gỗ Anh xoay sang bên trái nơi có cầu thang nhỏ đi lên nhưng bị chặn bằng một sợi xích tấm biển phía trên cầu thang để rõ Ushita Vietata. La nên leo thẳng lên cầu thang. Đừng, nó nói không có lối ra đấy. Cảm ơn, tôi đọc được tin ý mà. La nên nói kèm theo một nụ cười chế giễu. Anh tháo sợi xích, mang trở lại cánh cửa bí mật và nhanh nhẹn dùng nó để buộc chặt bức tường xoay. Anh luồn sợi xích qua tay nắm cửa và quấn quanh một cái mấu cố định gần đó để cánh cửa không thể kéo mở ra từ phía bên kia được nữa. Ồ, ý tưởng hay đấy. Nó không giữ chân được bọn họ lâu đâu, nhưng chúng ta sẽ không cần nhiều thời gian, theo tôi. Cuối cùng khi tấm bản đồ Armenia bị giật tung, các phụ brothers cùng lính của gã tràn vào hành lang hẹp để đuổi theo, Nhắm thẳng tới cánh cửa gỗ đầu bên kia. Khi cả bọn tràn ra ngoài, Roder cảm thấy một luồng khí lạnh buốt thẳng vào mặt, đồng thời lóe mắt vì ánh sáng chói chang. Gã bước lên lối đi bên ngoài, len lỏi theo phần mái của cung điện, mắt gã lần theo con đường dẫn thẳng tới một cánh cửa nữa, cách đó khoảng 50 thước và lại chui vào trong tòa nhà. rồi đánh mắt về bên trái lối đi, nơi phần mái vòm cao nhất của sảnh 500 vươn lên như một trái núi, không thể vượt qua. giờ Brother nhìn sang bên phải, nơi lối đi bám sát một vách tường dựng đứng, chứa thẳng xuống một giếng trời sâu hấm chết ngay lập tức. mất gã lại nhìn thẳng về phía trước. lối này. ra và người của gã tiến vội theo lối đi về phía cánh cửa thứ hai, trong khi chiếc máy bay thám thính lượng vòng tròn như một con cành cành trên đầu. khi Brother cùng người của gã xông qua cửa, tất cả dừng phát lại gần như sô thẳng vào nhau. Họ đang đứng trong một căn phòng bằng đá nhỏ xíu không còn lối thoát nào khác ngoài cánh cửa mà cả bọn vừa bước qua. Chỉ có duy nhất một cái bàn gỗ dựa vào tường. Phía trên đầu những hình người kỳ quái được mô tả trong các bức tranh vẽ trên trần. Trần mắt nhìn họ vẻ dữ cật. Đây là một lối cục. Một người lính của Brother tiếng phội và đọc lướt bản thông tin trên tường. Khoan đã, nó nói là có một finestra ở đây. Một kiểu cửa sổ bí mật chân. Brera nhìn quanh nhưng chẳng thấy ổ cửa sổ bí mật nào cả. Gã bước lại và tự mình đọc tấm bảng rõ ràng nơi này từng là phòng làm việc riêng của công nương Bianca Capello và có một cửa sổ bí mật, una finestra serrata, để Bianca có thể ngầm quan sát chồng bà phát biểu bên dưới sảnh năm trăm. Radar đưa mắt tìm kiếm gian bù một lần nữa và nhận ra một lỗ hổng gắn lý mắc cáo rất nhỏ được dâu kín ở bức tường bên, chẳng lẽ bọn họ thoát qua lối đó? Gã hùng hổ tiến lại và kiểm tra lỗ hổng, có vẻ quá nhỏ cho một người bằng cỡ London chui qua. Radar áp mặt vào tấm lưới và nhìn qua để khẳng định chắc chắn rằng không có ai thoát qua đường này ở phía bên kia tấm lưới là một khoảng trống chạy thẳng qua vài tầng nhà xuống sàn sảnh 500 vậy thì bọn chúng biến đi đàn quái nào? lúc quay lại buồng đá nhỏ xíu, Roder cảm thấy toàn bộ tâm trạng chán trường của ngày hôm nay đang trào dâng trong lòng. trong một khoảnh khắc hiếm hoi không tiết chế được cảm xúc, đặc vụ Roder ngửa cổ và gầm lên một tiếng giận dữ. tiếng gầm làm in tai trong không gian trật hẹp. từ phía dưới trong sảnh 500 đám du khách cùng sĩ quan cảnh sát đều ngoái nhìn lên lỗ hổng gắn với mắc cáo trên tường cao. căn cứ vào những tiếng vọng lại. Giang phòng làm việc riêng của công nương Giờ đang được dùng làm chuồng nhốt một con thú hoang Sina Brooke và Robert Landon đứng khuất Trong bóng tối đặc quánh Mấy phút trước Sina nhìn thấy Landon khôn ngoan Dùng sợi xích để giữ chặt tấm bản đồ Armenia Có thể di chuyển được rồi mới chạy tiếp Tuy nhiên trước vẻ ngạc nhiên của cô Thay vì tiếp tục tiến vào hành lang Landon lại leo lên cầu thang dốc đứng đề biển Không có lối ra Anh Robert Tấm biển đó nói không có lối ra mà Thêm nữa em nghĩ chúng ta cần phải đi xuống Đúng thế nhưng đôi khi chúng ta cần phải đi lên để đi xuống. Em còn nhớ cái rốn của sa hay không? Anh nháy mắt khích lệ cô. Anh ấy đang nói chuyện gì nhỉ? Sina bước lên theo anh, cảm thấy mất phương hướng. Em đã từng đọc quả ngục chưa? Rồi, nhưng em nghĩ là lúc đó em mới chỉ 7 tuổi. À, cái rốn của sa Giờ thì em nhớ rồi. Phải mất một lúc lâu, nhưng giờ Sina đã nhận ra là Đen đang nói đến đoạn kết trong Hỏa ngục của Dante. Trong mấy khổ thơ này, để thoát ra khỏi địa ngục Dante phải leo xuống cái bụng đầy lông lá của quỷ Satan, và khi tới được rốn của Satan, được xem là trung tâm của trái đất, thì lực hấp dẫn của trái đất đột ngột đổi hướng, và để tiếp tục leo xuống luyện ngục, Dante lại phải tìm cách leo lên. Sena chẳng nhớ gì về hỏa ngục ngoài nỗi thất vọng khi chứng kiến những biến động đột ngột của lực hấp dẫn ở trung tâm trái đất, vì rõ ràng tài năng của Dante không bao gồm việc am hiểu về tính chất vật lý của các lực vector. Họ lên đến đỉnh cầu thang, nơi nên mở cánh cửa duy nhất họ thấy ở đó, trên cửa có ghi: Sala de del di de architettura sảnh mô hình kiến trúc. La đên cô vào bên trong, đóng và chốt chặt cửa lại phía sau. Giữa phòng nhỏ hẹp và trống trơn, chỉ có vài cái hòm trưng bày các bản mẫu bằng gỗ những thiết kế kiến trúc của Vasari dành cho phần nội thất của cung điện. Sinha không hề để tâm lắm đến các bản mẫu này. Tuy nhiên, cô lại để ý thấy rằng gian phòng không hề có cửa lớn, cửa sổ và đúng như thông báo là không có lối thoát. Vào giữa thế kỷ thứ 14, công tước vùng Athens lên nắm quyền lực tại cung điện và cho xây lối thoát bí mật này phòng trường hợp bị tấn công. Nó được gọi là cầu thang công thức Athen, và dẫn xuống một cửa hầm nhỏ ở con phố bên cạnh. Nếu chúng ta đi được tới đó, sẽ không ai có thể nhìn thấy chúng ta thoát ra. Nhìn xem, có nhìn thấy dãy bên cạnh hay không? Anh hãy đưa mình lên đây để cho mình xem cái bản mẫu hay sao. Sienna ném một cái nhìn lo lắng vào mô hình thu nhỏ và thấy một cầu thang bí mật dẫn thẳng từ nóc cung điện xuống tầng phố, được giấu kính giữa các bức tường bên trong và bên ngoài của tòa nhà. Em nhìn thấy cầu thang rồi Robert, nhưng chúng hoàn toàn ở phía đối diện của cung điện, chúng ta sẽ chẳng bao giờ tới được đó đâu hãy bình tĩnh tự một chút đi anh nói kèm theo một nụ cười béo sệt có tiếng đổ vỡ đột ngột vọng lại từ bên dưới cho họ biết rằng tấm ban đồ amenia vừa bị lật tung họ đứng như trời rồng trong khi lắng nghe tiếng bước chân của đám lính bước vào hành lang không ai trong số đó nghĩ rằng con mồi của họ sẽ còn leo lên cao hơn nữa đặc biệt là là theo một cầu thang nhỏ xíu cố gắng biển không có lơi ra khi những tiếng động phía dưới lắng đi lên nên tự tin sải bước qua phòng trưng bày lách qua các hiện vật tiến thẳng đến thứ trông như một cái tủ lớn ở bức tường đằng kia cái tủ khoảng một mét vuông vở vị trí cách sàn khoảng 1 mét, không chút do dự, La Đình nắm lấy tay tủ và kéo mạnh cánh cửa ra. Xina sững sốt, không gian bên trong có vẻ như một khoảng trống sâu, như thể cánh cửa tủ là một cánh cổng dẫn vào thế giới khác, phía sau là một vùng tối đen. "Theo tôi." La Đình nói, anh cầm lấy chiếc đèn pin duy nhất treo trên bức tường bên cạnh. Sau đó, bằng sự nhanh nhẹn và mạnh mẽ đến ngạc nhiên, vì giáo sư nhất mình chui qua lỗ hổng và biến mất trong cái hàng thỏ đấy. Tầng áp mái." La Đình nghĩ thầm. Ân áp mái ấn tượng nhất trên trái đất. Không khí bên trong khoảng trống tỏ ra mùi bụi và cũ kỹ, như thể hàng thế kỷ bụi thạch cao giờ đây trở nên mịn và nhẹ đến mức không chịu nằm yên mà cứ lơ lửng trong không khí. Không gian rộng rãi ấy phát ra những tiếng cọt kẹt và rèn rỉ, khiến làn đinh có cảm giác mình vừa chui vào bụng một con thú đang còn sống. Khi lấy được thăng bằng, anh vơi đèn pin lên để cho quần sáng xuyên qua tối. Trải dài trước mắt anh là một đường hầm dường như bất tận chằng chít một mạng lưới bằng gỗ gồm những hình tam giác và tứ giác hình thành từ vị trí giao cắt của những trụ, xà cùng nhiều thành phần kết cấu khác tạo thành bộ xương vô hình của sảnh 500 Phần không gian áp mái đồ sộ này là nơi London từng xem xét trong chuyến tham quan các lối đi bí mật mà anh còn nhớ mang máng cách đây vài năm Khuôn cửa sổ quan sát trong như trạng bát được khoét trong tường của một văn phòng trưng bày mô hình kiến trúc nên khách hứa có thể xem xét các mô hình vi kẹo sau đó sẽ theo đèn pin qua lỗ hỏng và xem xét kết cấu thật Lúc này London đã ở bên trong phần áp mái Anh ngạc nhiên khi thấy cấu trúc vi kèo này rất giống cấu trúc một kho thấp cổ ở New England, một tập hợp trụ và vì kèo truyền thống với các mối nối kiểu mũi tên của thằng Jupiter. Sena cũng đã trèo qua lỗ hổng và đứng thăng bằng trên một thanh rầm bên cạnh anh, thấy rõ là mất phương hướng. Là đèn vuông vẫy đèn pin ra phía trước và sau để cho cô thấy cảnh tượng hết sức đặc biệt. Từ đầu bên này, nhìn xuyên suốt chiều dài của tầng áp mái chẳng khác gì nhìn qua một cái ống dài gồm những tâm giác cân đang chỉ thẳng hướng về một điểm mất hút xa vời đảo đó. Dưới chân họ, tầng áp mái không hề có chỗ đặt chân và các rầm đỡ nằm ngang của nó hoàn toàn lộ thiên, trông giống như cái loạt thanh tà vẹt đường sắt khổng lồ. Lai định chỉ thẳng xuống đường ống hun hút chạy dài, nói bằng giọng cổ gìm âm lại. Không gian này nằm ngay phía trên sân năm trăm, chúng ta tới được đầu bên kia. Anh biết cách tới được cầu thang cấp tứ Athens. Shena phóng ánh mắt đầy hoài nghi vào cái mê cung rầm và viên kẹo trải rộng trước mặt họ. Lối đi duy nhất họ thấy rõ để vượt qua tầng áp mái chính là nhảy giữa các thanh dằng, giống như bọn trẻ con vẫn làm trên các đường tàu hỏa các thanh dàn rộng bản. Mỗi thanh đều gầm vài sợi đầm bó lại với nhau bằng đai sắt lớn, tạo thành một cụm chắc chắn, đủ rộng để đứng thân bằng bên trên. Tuy nhiên, thử thách lại chỗ khoảng cách giữa các thanh xà quá lớn, khó có thể nhảy qua một cách an toàn. Em không thể nhảy giữa những thanh xà này được đâu." lời Đình cũng ngờ rằng chính anh khó lòng mà làm được, và một khi ngã xuống là cầm chắc cái chết. Anh soi cái đèn pin xuống khoảng trống giữa các thanh đầm chống. Phía dưới họ hơn 2 mét, treo lên cái thanh sắt là một bề mặt nằm ngang phủ bụi dày, một kiểu sàn gì đó mở rộng hút tầm mắt của họ. Mặc dù trong đó có vẻ chắc chắn, nhưng làn đền biến mặt sàn đỏ cơ bản gồm những dàn khung phủ bụi. Đây chính là mặt sau của phần trần treo trong sảnh 500 trăm. Bề mặt gồm những nẹp gỗ làm bằng khuôn 39 bức tranh của Vasari. Tất cả được treo nằm ngang thành một dạng kết cấu giống như nhiều mảnh vải may ghép lại. Cena chỉ xuống bề mặt vuột bụi bên dưới hai người. Chúng ta có thể leo lên xuống dưới kia và đi trên đó hay không? Không thể trừ khi cô muốn rơi qua một bức tranh của Vasari để lọt xuống sảnh 500 Thực tế có một cách hay hơn, Lađen bình tĩnh nói, không muốn làm cô sợ hãi. Anh bắt đầu di chuyển theo trụ trống về phía xương sống trung tâm của tầng áp mái. Trong lần tham quan trước, ngoài việc ngó qua các cửa sổ quan sát trong căn phòng mô hình kiến trúc, Lađen còn khám phá phần áp mái bằng chân. Chưa vào đây qua một khuôn cửa ở đầu bên kia của tầng áp mái. Nếu không bị rượu ban làm lu mờ ký nhớ, thì Lađen chắc chắn có một lối đi vững chãi chỉ dọc theo xương sống trung tâm của tầng áp mái, giúp du khách tiếp cận được một sàn quan sát rộng rãi ở chính giữa khu vực này. Tuy nhiên, khi đến được trung tâm của trụ trống, lại nên tìm thấy một lối đi chẳng giống gì với lối anh còn nhớ được trong lần tham quan của mình. Ngày hôm đó mình đứng bao nhiêu Nebolo không biết, thay vì một kết cấu vững chắc phục vụ du khách, anh chỉ nhìn thấy một đống ván lỏng lẻo được đặt vuông góc ngang qua các thanh xà để tạo thành lối đi tạm bợ, giống sợi dây làm xiết hơn là cây cầu. Rõ ràng lối đi vững chắc dành cho du khách bắt nguồn từ đầu bên kia, chỉ dài tới sàn quan sát trung tâm mà thôi. Từ chỗ đó, du khách lại theo đúng dấu chân của mình quay lại. Còn cái xà thăng bằng trước mặt Landon cùng Sina lúc này chắc chắn được lắp để những người thợ có thể làm việc tại khu vực áp mái còn lại ở đầu bên này. Nơi giống như chúng ta đang đi trình ván vậy. Landon nói, mắt nhìn những tấm ván hẹp với vẻ không lấy gì làm chắc chắn lắm. Sina nhún vai không hề lúng túng. Cũng đâu có tệ hơn Venice vào mùa lúc. Landon nhận ra cô có lý. Trong chuyến đi nghiên cứu gần đây nhất của anh tới Venice, quảng trường San Marco gặp sâu đến 30cm nước. Và anh đã đi bộ từ khách sạn Da tới Vương cung Thánh đường trên những tấm ván gỗ kê trên các khối sỉ thang và những cái xô ấp ngược. Dĩ nhiên, khả năng làm ướt dày để mềm rất khác với khả năng ngã xương qua một kiệt tác thời phục hưng rồi tử vong. La đình gạt mọi ý nghĩ ra khỏi tâm trí, bước lên tấm ván hẹp, cố tỏ ra quả quyết với hy vọng sẽ giúp Trấn An cảm giác lo lắng mà Sina đang cố giấu. Tuy nhiên, bất chấp bề ngoài tự tin, tim anh vẫn đập thình thịch khi di chuyển qua tấm ván đầu tiên. Lúc anh ra tới gần giữa, tấm ván quặn xuống dưới sức nặng của anh, kêu răng rắc. Anh bước nhanh chân hơn và cuối cùng cũng tới được đầu kia tương đối an toàn trên trụ dằn thứ hai. Lađen thở ra một hơi rồi quay lại để soi đèn sáng cho Sena Định đưa ra mấy lời động viên cô, nhưng rõ ràng cô không cần đến. Quần sáng của anh vừa soi tỏ tấm ván, cô đã vượt qua hết chiều dài của nó với sự khéo léo tuyệt vời. Tấm ván gần như không bằng với thân hình mảnh mai của cô và chỉ trong mấy giây cô đã có mặt ở bên anh đầu bên kia. Như được khuyến khích, Lađen quay lại và tiếp tục tiến đến tấm ván tiếp theo. Xena đợi cho tới khi anh đã qua hẳn cậu có thể quay lại chiếu sáng đèn cho mình rồi mới đi theo, bẫm sát anh. Bằng nhịp độ đều đặn, họ cứ đi tới. Hai bóng người lần lượt di chuyển với ánh sáng của cây đèn pin duy nhất. Đầu đó bên dưới họ, tiếng bộ đàm cảnh sát lạo xạo vọng lên qua lớp trần mỏng. Lã Đình thoáng mỉm cười, chúng ta đang lượn lờ ngay bên trên sảnh 500, không trọng lượng và vô hình. Anh Robert, anh nói Inacio bảo anh tìm giám mara ở đâu? Ở vậy coi giận, nhưng dưới dạng nhưng như dẻn một loại mật mã. Lã Đình nhanh chóng giải thích rằng Tinasio rõ ràng không muốn hé lộ về vị trí của chiếc mặt nạ trong mấy trả lời Và vì thế ông ấy chia sẻ thông tin theo một hình thức khó hiểu hơn Ông ấy nói đến thiên đường Anh cho rằng là một cách ám chỉ tới phần cuối của thần khúc Chính xác là ông ấy là thiên đường 25 Vậy chắc chắn ý ông ấy là khổ 25 Anh đồng ý La Đình nói một khổ thơ cơ bản tương tự với một chương sách Từ này gợi nhớ lại truyền thống hát bằng miệng của các thiên sĩ. thi Thần khúc chính xác gồm 100 khổ thơ được chia làm 3 phần Họa ngục có 34 khổ, luyện ngục có 33 khổ và thiên đường có 33 khổ. Thiên đường 25 là đền thầm nghỉ, rất mong trí nhớ rành mạch của mình đủ mạnh để nhớ được toàn bộ phần nội dung. Mặc dù không giúp tìm ra chính xác, chúng ta vẫn phải tìm ra một bản sách. À còn nữa, điều cuối cùng Inacio dặn anh là công đã mở cho anh nhưng anh phải nhanh lên. Khổ 25 có lẽ gợi ý cho một địa điểm cụ thể ở Florence này, rõ ràng là một nơi nào đó có cổng. Nhưng mà thành phố này có đến hàng chục cái cổng, phải Đó là lý do tại sao chúng ta phải đọc khổ 25 của thiên đường Nói gì thì nói Em cũng không thuộc toàn bộ thần khúc có phải không Anh nhãn miệng cười đầy hy vọng với cô Cô lặng thinh nhìn anh 14.000 dòng chữ ý cổ Mà em đọc khi còn là một đứa trẻ hay sao Anh là một người có trí nhớ kỳ dị giáo sư à Còn em thì chỉ là một bác sĩ Trong khi họ tiếp tục đi tới Lê Đình cảm thấy hơi buồn Vì sau tất cả những gì họ đã trải qua cùng nhau Sina rõ ràng rằng vẫn muốn giữ kín sự thật Về trí thông minh tuyệt vời của mình Cô ấy chỉ là một bác sĩ thôi ư?" Lai Đên bật cười khang, "Cô nàng bác sĩ khiêm tốn nhất trên đời." Anh nghĩ thầm, nhớ lại tập báo cáo mình đã đọc về những tài năng đặc biệt của cô. Tuy nhiên, dù rất tiếc nhưng không lấy gì làm lạ, tài năng ấy không bao gồm việc nhớ trọn vẹn một trong những trường ca dài nhất trong lịch sử. Họ im lặng đi tiếp, vượt qua vài sà rầm nữa, cuối cùng Lai nhìn thấy trong khoảng tối phía trước một hình khối khiến anh phấn chấn sàn quan sát. Tâm bạn không lấy gì làm chắc chắn mà họ đang bước bên trên, vững thẳng thế một kết cấu vững chãi hơn nhiều và có hẳn thành lăng can. Nếu trèo lên cái sàn đó, họ có thể tiếp tục đi tới cho tới khi thoát khỏi tầng áp mái, qua cánh cửa, mà theo trí nhớ của Landon là rất gần với cầu thang công tước Athens. Đến gần sàn hơn, Landon liếc nhìn xuống dưới phần keo treo hơn 2 mét bên dưới. Cho đến lúc này, các ô trần nhà phía dưới đều giống nhau. Tuy nhiên, ô trần phía trước rất lớn, lớn hơn nhiều so với những ô khác. Bức lễ phong thánh của Cosimo I là đây, là đình đâm Ô trần hình tròn rất lớn này là bức vẽ quý giá nhất của Vasari. Ô trần trung tâm của sảnh 500, Lenin thường trình chiếu những hình ảnh của tác phẩm này cho sinh viên của mình Chỉ ra các chi tiết giống với bức lễ phong thánh của Washington trong điện Capitol ở Hoa Kỳ Một tác phẩm khiêm nhường gợi nhắc rằng Nước Mỹ non trẻ đã tiếp nhận nhiều thứ từ Ý Chứ không chỉ khái niệm về một nền Cộng Hòa Nhưng hôm nay, Lenin quan tâm đến việc vượt nhanh qua bức lễ phong thánh hơn là nghiên cứu nó Trong lúc tăng tốc độ di chuyển, anh hơi ngoái đầu lại để nói khẽ với Sina rằng Họ đã đến gần đó Vừa làm như vậy, bằng chân phải của anh lỡ đà Nên không đặt đúng chính giữa tấm ván chiếc giày để mềm đi mượn của anh là ra ngoài mép một nửa, anh bị lệch khớp mắt cá chân và chuối về phía trước, nửa ngã nửa sâu tới, cố gắng bước nhanh thêm một bước nữa để lấy lại thăng bằng, nhưng đã quá muộn. đầu gối anh va mạnh vào tấm ván, còn hai tay anh vươn hết cỡ một cách tuyệt vọng về phía trước, cố gắng bưu lấy thành dằng. chiếc đèn pin rơi lệch cạch xuống một khoảng trống tối âm bên dưới, đập thẳng vào lớp vải toan mắc vào đó như một tấm lưới. chân là đinh lắc mạnh, vừa hay đẩy anh bám an toàn vào một thanh dằng tiếp theo, trong khi tấm ván trượt tuôn xuống dưới rơi mạnh lên phần khung gỗ bao quanh tấm toàn bức lễ phong thánh của Vasari, sâu hơn 2 mét phía dưới, tiếng động vang vọng khắp tầng áp mái. Kinh Hải là lầm cầm bò dậy và quay lại phía Sena. Trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn pin bị rớt đang nằm trên lớp toàn phía dưới, La có thể nhìn thấy Sena đang đứng trên thanh dằn phía sau mình, giờ đây bị mắc kẹt hẳn vì không còn cách nào đi vượt qua. Mắt cô nói rõ những gì La đã biết, tiếng động của tấm ván rơi chắc chắn đã tố giác bọn họ. Mắt hướng thẳng lên phần trần nhà rộng lẫy. Có chuột trên tầng áp mái chân? Người đàn ông cầm mấy quay bông đùa khi nghe tiếng động dội xuống Những con chuột rất to Venta nghĩ bụng, ngước mắt nhìn bức tranh hình tròn ở chính giữa trần sảnh Lúc này, một đám bụi nhỏ đang trút xuống từ giữa các bức tranh Và Venta có thể nhìn rõ một chỗ phình lên chút ít trên lớp toan Gần như thể có ai đó đang ấn nó xuống từ phía trên Có lẽ là một sĩ quan cảnh sát nào đó đánh rơi khẩu súng của anh ta từ sàn quan sát rồi Chị nghĩ họ đang tìm cái gì? Chuyện này xem ra thú vị nha Người đàn ông nói, đưa mắt nhìn chỗ lồi trên bức vẽ. Một sàn quan sát à? Thực tế mọi người có thể lên trên đó à? Vân ta hỏi lại. Ờ, chắc chắn rồi, ngay phía trong cánh cửa kia là một cái cửa dẫn thẳng lên lối đi trên tầng áp máy. Chỉ có thể nhìn thấy công trình bí kèo của Vasari. Đó thật là phi thường. Tiếng predator đột ngột lại ầm vang khắp sảnh 500. Vậy thì họ biến đi đằng quái nào? Những lời nói của gã cũng giống như tiếng gầm thống thiết của gã lúc trước. Phát ra từ sau tấm lưới ở tích phía trên tường cao bên trái Venta. Rõ ràng Brother đang ở trong một văn phòng sau tấm lưới cách đúng một tầng nhà bên dưới phần trần trang trí của văn phòng. mắt Tha lại hướng chỗ phình ra tấm toan trên đầu. Đám chuột trên tầng áp máy, Ả nghĩ thầm, đang tìm kiếm một lối thoát. À cảm ơn người đàn ông cầm máy quay và nhanh chóng tiếp cận vào bảo tàng. Cánh cửa đã đóng, nhưng hiện giờ có rất nhiều cảnh sát ra vào, Ả đoán rằng nó không hề khóa. Quả thật, trực giác của Ả đã đúng.